Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi... Tôi thấy trong câu chuyện này hình như vẫn còn một dấu hỏi Phạm Đăng Bách ấp Dấu hỏi gì nữa? Mài Thành nhớn mảnh ngạc nhiên Trên tạc sĩ Hoa Sen Và... Với một người thông minh như đánh đan Tôi tin chắc rằng Cô ta có cộng sự hoặc một tay giết thuê Thứ này tìm đâu cũng ra trong thời đại này Mài Thành số ruột ngắt lở Trừ vụ Lê Hoàng Mai Khi đúng hôm đó là sinh nhật Linh Đan Còn thì tôi tin rằng Cô à sẽ không có bất kỳ Chứng cứ ngoại phạm nào trong ngàn lấy ngụ ám Cô ta cũng vô cùng tinh vi Khi lựa chọn thời điểm giết hại nạn nhân Là đúng ngày sinh nhật mình Để bày ra sẵn chứng cứ ngoại phạm Chưa biết chừng Nàng ngồi ngay ghế bên cạnh Trên chiếc taxi giả mạo Và tấn công nạn nhân Tiến họ hoàng sợ chết khiếp Trước khi lại cho gá tài xế hạ độc thù, nàng vốn có thế mạnh về các ý tưởng dọa cho người ta sợ đến chết mặt. Sau đó mới cùng bạn đồng hành nghĩ ra các phương cách phi tăng, các vật chứng và dấu vết để giả đỏ là tai nạn. Và chúng ta đã ăn không ngon ngủ không yên, rồi bị sỏ mũi ngày nay tháng trời. Bởi một à trẻ măng, thật là đàn bà dễ có mấy tay, Hoàng Minh Tú Hồ hỏi phụ hoạc. Sau thậm chí cô ta còn điểm nhìn đến dự đám tang của nạn nhân Mỹ Anh và xem mặt tử thi Lê Hoàng Mai ở nhà xác, người bạn thân nhất của cô ta. Đây, nên em sợ đàn bà lắm các anh chị ơi, chẳng dám cưới vợ là vì thế. Ở đời ai nắm được tay tự sáng đến túi đâu. Nhớ hôm đẹp trời nào đó mình phạm tội. Thế là các nàng chẳng để nang nghề nghiệp của mình mới tay rào tay thước. Chả có vô số bà vợ cắt phén của quý chồng đi sáng Thôi thôi, giả đà quá Đại tá đoàn kỳ hoa xua tay Chúng ta xin lệnh bắt khẩn cấp với đồng chí thế thế nào Thôi, vẫn còn câu hỏi Phan Đăng Bách ấp ổn Gì nữa đây? Mai Thành đưa mắt nghi ngờ Là, là trực giác tôi thấy Thôi đi trực giác của anh tôi cũng rất mong đồng chí đưa giả thuyết khác về lập luận Ở đây chẳng ai mong đẩy một cô gái như vậy vào hãng tự hình cá Chúng ta cũng rất tiếc là năm nay Linh Đan đang chuẩn bị ra trường Một tương lai sáng lạng Chờ đợi cô ấy Ở Trường Linh Đan cũng là một sinh viên giỏi Chỉ tiếc là cô ta áp dụng trí tuệ Và bộ óc thông minh của mình Và một tối ác khó tưởng tượng mà thôi từ quả thật cũng chẳng còn cách lập luận nào khác Bạch nói vô ước. Đúng là tôi có một câu hỏi Nhưng mà thôi cũng chẳng để làm gì Vì tất cả mọi chứng cứ đã được phơi bày Nếu tôi là luật sư biện hộ cho đình đàn Thì cũng không thể cãi được Không còn cách nào khác Xin cấp trên yêu cầu khởi lệnh tạm giam Bệnh viện kiểm soát Không ai bảo ai Tất cả cùng tình cờ đưa mắt nhìn lên màn hình Tấm ảnh chụp đám tang Mỹ Anh Trước giờ họa thiêu lờ mờ Những hình người lú nhuốn bằng áo đen phần lớn là trẻ tuổi Là bạn gái của cô gái yếu mạnh và hình đồng người lo quanh tròn với mái tóc cắt tém đầy cá tính nhuộm đỏ pha hồng và khuôn mặt được không, không rõ nhưng cái tức trong đầu các cảnh sát hiện sự đều hiện lên dung nhan xinh xắn của cô trẻ. Mực da trắng như ngà và sông bụi thanh tú. rời phòng họp, mắt không rời những viên đá hoa màu xanh cũ kỹ trên hành lang. Trong đầu anh rối bời, mình vẫn còn một lập luận chưa diễn đạt được, nó mơ hồ quá. Vì ơi, dám có cậu ở đây, cậu luôn nghĩ ra lời giải đáp vào giờ phút cuối cơ mà. Tại sao Linh Đan cứ cố tình đồ diệt, tội giết Lê Hoàng Mai cho vụ phương Đăng? Trong tất cả những lần khủng bố dọa nạt, cô đều vặn hỏi tại sao hắn lại giết Lê Hoàng Mai. Giống như thể cô ta đã biết một điều gì đó. Khi dạ dàng là hồn ma Lê Hoàng Mai, để xâm nhập vào máy tính của đang ở dị sọt rồi là, Cô ta đã trên máy tính thông qua phần mềm tin viên. Tại sao anh yêu em rồi anh lại yêu cả Mỹ Anh và Linh Đan nữa? Anh muốn em và Mỹ Anh chết để anh được ở cùng Linh Đan đúng không? Phải chăng Linh Đan đã cố gắng hỏi và nghi ngờ chính bạn trai của cô ta? Các thành viên ban chuyện án đã nỗ lực tìm ra câu trả lời chỉ trong vòng 24 giờ sau gần vào năm trời bế tắc. Tuy nhiên không ai cảm thấy thanh thản và nhẹ lòng thêm được chút nào. Mặt quỷ với hai hốc mắt sâu hoắm và vách ngăn biến mất để lộ một lỗ mũi duy nhất. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net